Hắc ám Tây Du phần 2, hồi thứ 101, hồi thứ 102. Có điều bây giờ đã phát hiện được, vậy dĩ nhiên sẽ không để cho bọn phong điểu này đạt được. Hoa hòa dẫn đầu ba người hướng về phía bên trái tiến lên. Quả nhiên đi không bao xa, ngay phía trước số lượng phong điểu liền bắt đầu gia tăng. Vốn là còn có thể nhìn thấy phong điểu xa xa bay tới, sau đó đâm vào bên trên vòng bảo hộ. Nhưng bây giờ căn bản là nhìn thấy phong điểu nơi xa bay tới, ngay phía trước đã tràn đầy phong điểu... Đây cũng không phải là phong điểu bay tới mà là hoa hoa dùng vòng bảo hộ ở bên trong, đống phong điểu, gắn gượng mở ra một con đường. Những phong điểu này rất khoát là phong thực tính, chỉ cần cứng rắn hơn so bọn nó liền có thể đem nó đụng nát. Hoa hoa còn có thể cảm nhận được áp lực gia tăng, có điều, vẫn còn nàng trong phạm vi có thể chịu đựng được. Cứ như vậy một đường đẩy về phía trước, càng đi đến những phong điểu kia, thân thể càng ngày càng ngừng thực. Trước đó chỉ là cái mỏ giống như thực chất. Khi đó phong điều chính là dùng chiếc màu sắc bén kia để tiến hành công kích. Đi đến nơi này, liền có thể phát hiện những phong điều này hơn phân nửa thân thể đều đã được ngưng thực. Cho nên càng thêm ngưng thực cũng càng khó bị đụng nát, bất đắc dĩ ở bên ngoài vòng bảo hộ, hoa hoa phải ngưng tụ ra chín đóa hoa lớn chừng nắm đấm lớn. 9 đóa hoa này vòng quanh ba người phi tốc xoay tròn, đồng thời tự thân cũng đang xoay tròn, không ngừng mà đem phong điều xung quanh sấn nát. Kể từ đó, tốc độ của ba người cũng tiến lên, tăng lên không ít. Đi theo hoa hoa không ngừng tiến lên, tốc ngộ không ở trong lòng bắt đầu hỏi thăm lôi cửu thiền. Tiền bối, nếu như là ta đơn độc hành động, ta có biện pháp nào để đối phó với đám phong điểu vô cùng vô tận này không? Hoặc là, về sau nếu là gặp được phong linh cường đại hơn thì ta phải làm sao? Lôi cửu thiền thanh âm cười cười nói. Vấn đề lớn nhất của người bây giờ chính là đối với độ nắm giữ lực lực bản thân quá thấp vẫn là thiếu khuyết chiến đấu. Trước mắt tình trạng của người chỉ ít có bốn loại biện pháp để đối phó với tình hình trước mắt này. Đầu tiên trực tiếp nhất người đem bát hoang hào kim kỳ tế ra, sau đó thông qua nguyên lực kích hoạt bát hoang hào kim kỳ, hiện ra năng lực đồng hóa của bản thân. Như vậy những phong điều này cơ hồ đều có thể sẽ bị hào kim kỳ của người chuyển hóa thành kim điểu. Đương nhiên bởi vì liên quan đến tu vi của người, phạm vi có thể chuyển hóa cũng có hạn. Nhưng ít ra có thể đem phong điểu, phường viên, bà trượng toàn bộ chuyển hóa. Sau khi chuyển hóa phong điểu tự nhiên sẽ không công kích người, thậm chí người có thể tự hành điều khiển bọn hắn ngăn cản phong điểu phía ngoài. Cách thứ hai chính là để bát hoang hào kìm kỳ hóa khải, sau đó tế ra mặt thuẫn bài kia, thông qua thuẫn bài kích phát vòng bảo hộ, tựa như cô gái này. Cách thứ ba chính là dùng cửu thải hóa nguyên thần lòng mà ta đưa cho ngươi nó mặc dù chỉ có một bộ phận năng lực của hóa nguyên thần long chân chính nhưng đối với tình trạng trước mắt của người mà nói tuyệt đối sẽ đầy đủ trên thực tế cử thải hóa nguyên thần long này đối với cử kỳ cảnh trở xuống đều có tác dụng lúc trước ta có thể sử dụng thần long này tan đi lực lượng của thiên phạt chủ yếu vẫn là bởi vì thực lực thần cấp của bản thân ta nhưng kỳ thời có thể từ một chút cử thải hóa nguyên thần long kia diệu dụng vô tận ngày sau có thể trở thành một thứ để người dở trò Một biện pháp cuối cùng chính là dùng tiểu cửu trọng Tiểu cửu trọng tháp kia Hàn là do luyện tôn đưa cho người Đó cũng là một kiện bảo bối hiếm có Lôi cửu thiền nói xong bỗng nhiên Đều có chút ngưỡng mộ thông ngộ không Trên người tên tiểu tử này đồ thốt quả thực không ít Kim thực tính xếp hạng thứ ba Bát hoang hào kim kỳ Thương không cửu kỳ kiết là duy nhất Cửu thải hóa nguyên thần lòng của mình cho Tiểu cửu trọng tháp luyện tôn Đã đưa cho Còn có lôi thần lệnh thậm chí còn cán của cây thần thường ti thổ kỳ, lại thêm hoàn chỉnh hấp thù hỗn độn chi khí. Vận khí của tên tiểu tử này thật sự chỉ có thể làm cho người ta hâm mộ. Những vật trên người hắn cho dù một cái xuất ra ngoài đặt ở trên thân người khác, chỉ cần người này tư chất không phải không có thuốc chữa, thì đều có thể bằng vào nó mà trở thành chỉ ít đã là cường giả cứu kỳ cảnh. Nhưng để cho người ta phải buồn bực là cái tên tiểu tử này trên thân có nhiều đồ tốt như vậy, Nhưng căn bản lại không biết nên vận dụng ra sao. Xem ra sau này nên để hắn đứng trước một chút hiểm cảnh, chỉ khi gặp được nguy hiểm chân chính mới có thể kích phát tiềm lực, cũng khó có thể để hắn đối với lực lượng tự thần có lý giải tốt hơn. Kỳ thật Lôi Cửu Thiên còn không để ý đến tại Hoa Thần Cốc, tam trưởng lão kế thừa Kim Mộc Bảo Thụ từ Hoa Kim, cuối cùng cũng rơi vào trong tay Tô Ngộ Không. Chỉ có điều thật sự tựa như Lôi Cửu Thiên nói, thừa ở trên thân quá nhiều nên Tô Ngộ Không đã nhanh đi quên mất cửu thải hóa nguyên long tiền bối ngài không nhắc nhở thì ta cũng thực sự đã muốn quyền mất cái này dầu như thế nào đây lôi cửu thiền một dáng vẻ giống như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thở dài người có biết hay không cửu thải hóa nguyên thần long lão phu năm đó chính là thần vật kình thiền động địa có bao nhiêu người để cầu thần lòng phái ra không biết bao nhiêu là người rồi tốn đại giới lớn để muốn đổi lấy hay không huống chi cái đầu lão phu đưa cho ngươi Là được trực tiếp tách từ bên trên bàn thể của thần long, càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thật sự là thói đời trái ngang, thói đời trái ngang. Tôi ngộ không, không biết cửu thải hóa nguyên long này tất nhiên là thần vật hiếm có. Mình thật sự là có chút lạnh nhạt, vội vàng cười làm lành. Tiền bối ngài nói gì vậy, ngài yên tâm. Vãn bối tất nhiên sẽ để cửu thải hóa nguyên thần long này ở trong tay vãn bối mà phát dương quang đại, tuyệt đối không bồi nhọ tên tuổi của ngài. Lôi cửu thiền lúc này mới hài lòng Tô Ngộ Không bỗng nhiên lên tiếng với Hoa Hoa nói Chút nữa người để vòng bảo hộ lộ ra một lỗ hổng Ta phải thí nghiệm một chút chiều thức mới Hoa Hoa cũng không có hỏi thăm quá nhiều Sau khi Tô Ngộ Không chuẩn bị thỏa đáng Hoa Hoa điều khiển hai đóa tiểu hoa Ở bên Tô Ngộ Không ra tốc xoay tròn Đem vòng điều thành lý mất một mảng lớn xuất hiện một điểm không gian Tô Ngộ Không trực tiếp nhảy ra khỏi vòng bảo hộ của Hoa Hoa Lập tức một cảm giác phong thuộc tính cuồng mãnh bắt đầu hướng rót tới trong thân thể. Căn bản không bảo quản thể chất của hắn có phải phong thuộc tính hay không. Cũng mặc kệ Tô Ngộ Không có nguyện ý hấp thu hay không. Phong thuộc tính tựa như là một con kiến đói bụng thật lâu gặp được một miếng thịt chèn trước mà vào. Tô Ngộ Không bị dọa đến vội vàng triệu hồi ra cửu thải hóa nguyên thần long Lúc ấy Tô Ngộ Không cũng đã thấy lôi cửu thiền triệu hóa ra đầu cửu thải hóa nguyên thần long kia. Lòng ủy lẫm liệt danh hiển hách hơn nữa thần long vô cùng có linh tính thế nhưng là khi tôn ngộ không đem nó triệu hồi ra về sau cũng chỉ có một đầu tiểu long dài sáu bảy thước uể oải mềm oặt toàn thân ảm đạm vô quang cái này thật sự là chênh lệch quá lớn so với sự mong muốn của Tô ngộ không phải biết lúc ấy là cửu thiên triệu hoán kim long thế nhưng là hình thể khổng lồ còn con này của mình chỗ nào được cho là rồng căn bản cũng chính là một đầu rắn lười mà thôi Người mới là rắn lười, cả nhà người đều là rắn lười, lão tử là thần long. Trong lòng Tôn Ngộ Không lập tức vang lên một thành âm có chút giòn, nhưng lại có chút đánh đá. tôi Ngộ Không sững sờ còn không có kịp phản ứng, vốn là thần long vòng quanh tôi Ngộ Không xoay tròn bỗng nhìn vùng cái đuôi, trực tiếp quất tôi Ngộ Không một cái, làm cho hắn trở tay không kịp. Về sau nếu còn dám nói xấu lão tử, lão tử sẽ quất người. Nghe thành âm này rõ ràng là một tiểu cô nương 16-17 tuổi, thế nhưng... Sao nội dung của lời nói lại thô bỉ như vậy? Vừa nghĩ đến đây, trên mặt lại là tê rần, thần long lại là quất đuôi đánh tới. Người nói ai là thô bỉ, tên nhóc nhà người sao lại không biết nói chuyện? Như thế đối với một tiểu cô nương người lại có được nghĩ, ý nghĩ đấy, thật là không có tu dưỡng. Tông ngộ không kém chút, không thể thở thêm một hơi cứ như vậy trực tiếp nín chết, mình không có tù dưỡng. Thứ này không phải là cử thải hóa nguyên thần long gì, đây rõ ràng chính là một lão tổ tông không thể trêu mới đúng. Hơn nữa làm cho tôi không kinh ngạc nhất Chính là cử thải hóa nguyên thần long này Lại có linh trí chỉ quang như thế Không chỉ có miệng nói Hơn nữa công lực bắn trời của người này Đúng là có chút giày công tôi luyện Nếu là gặp được người có lòng tự trọng mạnh Nếu bị nó bắn một trận chỉ sợ Đều phải nghĩ quẩn xấu hổ mà tự vận Tiền tiền bối Cử thải hóa nguyên thần long của ngài Tình huống này là như thế nào vậy Lời cử thiền tự hổ đã sớm dự liệu được Sẽ có tình huống này Cười hì rồi lại nói Không có việc gì tiểu cô nương tính tình nóng nảy, mắng nhiều cũng thành quen, hơn nữa nàng ở chỗ của ta đã là, tới kỳ thành thục. Kết quả ta lại để cho người, lại đem nàng luyện trở về thời kỳ ấu sinh. Việc này bất luận đổi thành là ai trong lòng cũng sẽ không dễ chịu, mắng người hài cầu thì cũng là bình thường. Lôi cử thiền nói rất chân thành nhưng Tô Ngộ Không luôn cảm thấy đây là cái tính xấu mà Lôi cử thiền nhẫn nhịn thật lâu. Hơn nữa Tô Ngộ Không rất nghiêm túc cũng rất hoài nghi. Lôi cửu thiên đem cửu thải hóa nguyên thần lòng cho mình, cũng không phải là xuất phát từ việc nhìn tu vi của mình yếu nhỏ, mà là gấp lửa bỏ tay người, khẳng định là sợ bị chửi. Tiền bối, có biện pháp gì để nàng không nghe được suy nghĩ trong lòng của ta hay không? Tô Ngộ Không thật sự là rất sợ bị chửi, lôi cửu thiên lại cười hắc hắc mà nói. Tì cần ở vào trạng thái được triệu hoán, tâm của người cùng thần lòng là một, người đàm chiều suy nghĩ gì nàng đều có thể cảm giác. Có điều kỳ diệu ở chỗ người lại không cách nào cảm giác suy nghĩ của nàng ta. khác hắc, có phải là rất thú vị hay không? Mặt khác, nếu như người không chịu hoán nàng như vậy nàng, để trưởng thành liền cần dựa vào người để hấp thu nguyên lực. Hơn nữa còn là giáng cấp hấp thu, cũng chính là trừ phi đến được thời kỳ thành thục. Bằng không thì sẽ đem người từ cửu kỳ cảnh một mực hút tới nhất kỳ cảnh. Cho nên vì để tránh cho loại tình huống này, người liền phải để nàng mỗi ngày ở tại ngoại giới hấp thu đầy đủ nguyên lực cho nên H phải cố gắng ở chung đi. Tông ngộ không đột nhiên cảm giác được lời cầu thiền tự hổ có chút khí chất rất hèn mọn thì phải. Nhưng bất kể nói thế nào, cường hải hóa nguyên thần long này đã cùng mình dung hợp, hoặc là nói đáp mệnh nhận mình là chủ, mình cũng chỉ có thể là nhẫn nhịn nhất thời để được sóng êm gió lặng. con trai mặc dù ta mới nhận người làm chủ nhân, nhưng ta là tổ tông của người có biết không? Người cho rằng lão tử rất rác rưởi sao? Hôm nay liền để cho ngươi xem một chút. Cái thế thần uy của tổ tông người Sau khi thần lòng đối với Tô Ngộ Không Lại là một trận thống mạ như pháo liền châu, Bỗng nhiên vòng quanh Tô Ngộ Không bay một vòng Sau đó bỗng nhiên biến lớn Nhưng là cũng không có lớn lên quá nhiều Chỉ là từ dài bảy thước biến thành khoảng một trượng Hình thể mặc dù cũng lớn lên Nhưng cũng chỉ giống từ cánh tay thôi nhỏ Biến thành bắp chân mà thôi Nhìn qua cũng không có biến hóa gì Là quá thực chất Có điều giờ phút cử thái thần long này hoàn toàn chính xác bắt đầu phát uy, chỉ là tùy ý xoay quanh vài vòng, trùng quanh tôn ngộ không tất cả phong điều để biến mất toàn bộ. Đương nhiên cũng không phải là hư không tiêu thất, mà là bị cử thái thần long biến trở thành phong thuộc tính cơ bản nhất, làm tiêu tan. Mà những nguyên lực phong thuộc tính này cũng không có lãng phí, đều bị cử thái thần long một mạch nuốt lấy. Sau đó căn bản không cần tôn ngộ không nói. Nếu được sự ngon ngọt của cửu thái thần long liền bắt đầu điên cuồng dù tẩu, rất nhanh chung quanh hoa hoa toàn bộ phong điểu cũng bị tiêu tàn trở thành nguyên lực phong thuộc tính, đồng thời liền bị cửu thái thần lòng thôn phệ, chỉ là mấy cái trong chớp mắt, chung quanh ba người đã không có phong điểu, nhưng cũng chỉ là một cái nháy mắt bên ngoài càng nhiều phong điểu bắt đầu chèn trúc mà tới, thậm chí đều tạo thành một trận phong bạo của nguyên lực phong thuộc tính. Thế nhưng là cử thái thần long không sợ chút nào, thậm chí mặt mũi tràn đầy hưng phấn bắt đầu không ngừng mà thi triển năng lực của mình. Bà người có thể thấy rất rõ cử thái thần long tựa như là một cái phễu, mang theo hấp lực cường hãn đang thôn vệ nguyên lực. <cười> Tất cả phong điểu chỉ cần tiếp cận trong phạm vi nhất định của cử thái thần long đều sẽ hóa thành nguyên lực phong thuộc tính tình thuần, rồi bị cử thái thần long hấp thu. Thời khắc này cử thái thần long chính là triệt để hạ sát phong điểu. Hơn nữa Cửu Thái Thần Long đối với phong thuộc tính nơi này càng ngày dùng càng thích hợp. Phạm vi dập tắt phong điểu cũng dần dần mở rộng, rất nhanh lấy Cửu Thái Thần Long làm trung tâm, chung quanh trong phạm vi 10 trượng đã trở thành khu vực không có phong thuộc tính. Tông Ngộ Không có chút trợn mắt há hốc mồm, đúng là có năng lực. Hơn nữa cái này cũng có chút quá là khoa trương, đây chính là tử phong hạt cấp phong thuộc tính cực kỳ nồng nặc, ở loại địa phương này vậy mà có thể chế tạo ra khu vực không nguyên lực. Cửa thái thần long này đúng là cái hàng không đáy sao? Thanh âm của Lôi Cửu Thiên lại vang lên ở trong lòng Tô Ngộ Không. Cửa thái thần long trước đó chính là một đầu nguyên thú cấp bậc cử kỳ cảnh, chỉ có điều một mực không cách nào vượt qua ngưỡng cửa kia để trở thành thần thú, cho nên lần này kỳ thật cũng là đang cho nàng một cái cơ hội, tại cũng không phải là đơn thuần xóa đi lực lượng của nàng, mà để lại một bộ phận tinh hoa nhất. Nàng hiện tại chẳng khác nào một cường giả cử kỳ cảnh biến thành nhất kỳ cảnh sau đó trùng tu. Như vậy nàng có thể có một lần nữa tích lũy lực lượng, bởi vậy bây giờ nguyên lực mà nàng cần, đó chính là cực kỳ khổng lồ. Nhân loại muốn đạt tới thần cấp, liền cần thôn phải hỗn độn chi khí, thế nhưng là nguyền thú thì không được như vậy. Nguyền thú chỉ có thể tự hành tích lũy, chỉ có tích lũy đến đầy đủ trình độ mới có thể phát sinh chất biến. Tông Ngộ không giật mình lên hỏi, đúng rồi, nàng ta tên gì? Gọi là tiểu cứu tiểu cử đại khái cần hấp thu bao nhiêu nguyên lực mới có thể trở lại thực lực cửu kỳ cảnh đây cũng là thứ tôn ngộ không quan tâm nhất tôn ngộ không không sợ bị người này mắng chỉ cần có thể cung cấp cho mình lực lượng vậy hắn vẫn có thể nhẫn nhịn được ừ nếu như nàng có thể đem tất cả nguyên lực phong thuộc tính bên trong từ phong hợp cốc này toàn bộ tàn lý hấp thu như vậy hẳn là sẽ đủ tôn ngộ không nghe xong lời này nhãn tỉnh sáng lên chuyện này tựa hồ không khó chỉ cần mình ở chỗ này chờ đợi một thời gian đủ dài Như vậy tiểu cửu sớm muộn sẽ có thể đem tất cả nguyên lực phong thuộc tính để hấp thu thôn phệ Chuyện này tự hồ cũng chỉ là vấn đề thời gian Hơn nữa nếu như tiểu cửu thật sự có thể làm được chuyện này Vậy liền không có các loại phòng lình quấy rối Mình cũng có thể dễ tìm kiếm cây thất diệu tức phong kỳ kia Không biết có phải thật sự là tồn tại hay không Lúc nữa hẳn là có thể đạt tới thực lực nhị kỳ cảnh Nhị kỳ cảnh đến tam kỳ cảnh cần có nguyên lực phải gấp bội hơn nữa tiểu cửu cũng không phải là nguyên thủ có tính chiến đấu trừ phi là thực lực đến thất kỳ cảnh thì nàng mới có thể biến hóa khá lớn lôi cửu thiền lúc nói lời này thanh âm là có chút hư ảo không biết là thanh âm có chút hư ảo hay là tầm cũng đã hư ảo có tông ngộ không thì vẫn là triệt để nghe rõ cơ thải hóa nguyên thần long này đều giống bào bối nó căn bản là một cái hố hơn nữa còn là một cái hố sâu không đáy ăn người không nhả xương Bên trong tử phong hạc cốc này nguyên lực phong thuộc tính tổng lượng có bao nhiêu khổng lồ, tương độ không căn bản là cũng chẳng có cách nào để tính toán. Nếu như tất cả nguyên lực nơi này cũng có thể để cho mình hấp thu, thì cửu kỳ cảnh không dám nói, chỉ ít cũng có thể tấn thẳng đến thất kỳ cảnh, thậm chí là bát kỳ cảnh. nhưng mình tu luyện công pháp này, nếu không có cam kỳ thì không có cách nào tiến cấp. Đúng rồi, cái tiểu cửu trọng tháp kia của người kỳ thạch cũng không hoàn chỉnh hiện tại chỉ làm một bộ xác không, nếu như muốn để tiểu cửu trọng tháp khôi phục năng lực, gia tốc tu luyện cũng cần nguyên lực khổng lồ đến từng tầng từng tầng để kích hoạt. Đương nhiên tầng kim thuật tính kia đã bị kích hoạt lên. Có điều nếu là có thể kích hoạt các tầng khác, mỗi khi kích hoạt thêm một tầng, tiểu cửu trọng tháp sẽ cung cấp tốc độ tu luyện đều là gấp bội. Nếu là cửu trọng đều có thể kích hoạt, đây mới thực sự là thần khí tu luyện. Cho nên người vẫn là gánh nặng đường xa. Lôi cửu thiên làm cho Tô Ngộ Không sầu não như đưa đám, mặc dù không biết chữa trị một tầng cần bao nhiêu nguyên lực. Nhưng lôi cửu thiên một cường giả thần cấp cũng cho rằng là nguyên lực khổng lồ, thì đoán chừng không thể dễ dàng hơn so với tiểu cửu tăng lên một cấp. Khi hai người dùng nguyên thức cầu thông tiểu cửu đã đem phạm vì, không gian không nguyên lực lan trà đến hơn 10 dặm. Có điều hơn 10 dặm tựa hổ cũng đã là cực hạn. Các người có thể di động nên tiến về phía bên trái, bên kia ta cảm ứng được lực lượng lớn nguyên lực phong thuộc tính đang tụ tập, nhanh lên nhanh lên, nước bỏ lã lá tử đang chảy ra rồi. Thanh âm của tiểu cử dâng lên từ đáy lòng Tô Ngộ Không. Hiện tại Tô Ngộ Không đã không dám ở trong lòng tùy tiện suy nghĩ về tiểu cử. bằng không thì bị tiểu cửu nghe được lại thống mạ cho một trận. Cùng Hoa Hoa và tiểu kiếm đại khái giải thích một chút về lai lịch cùng năng lực của tiểu cửu, Hoa Hoa không ngừng tấm tắc lấy làm kỳ lạ trong cảm thán. Ba người lại hướng về phương hướng mà tiểu cửu cung cấp Lập tức di chuyển nhanh chóng Không có phong điệu gây trở ngại Cũng không có cuồng phong ảnh hưởng Tốc độ di chuyển của ba người đã tăng lên rất nhiều Đương nhiên chủ yếu vẫn là Hoa Hoa dùng nguyên lực kéo lấy hai người Có điều đi được một hồi Tông Ngộ không cũng cảm giác được Vốn là bên trong phạm vi không có nguyên lực Cũng bắt đầu xuất hiện một chút nguyên lực phong thuộc tính Tông Ngộ không suy đoán hẳn là tốc độ di chuyển của Hoa Hoa quá nhanh Tiểu cử không kịp đem tất cả nguyên lực toàn bộ chuyển hóa hấp thu. Có điều tiểu cử cũng không có nói ngừng, liền chứng minh tiểu cử cũng không quan tâm chút lãng phí như thế. Phía trước tất nhiên còn có lực lượng nguyên lực càng lớn hơn nữa. Lần này trọn vẹn đi tới bà Cành Giờ, tiểu cử mới rút cục để ba người tông ngô không đình chỉ. Phía trước có chướng ngại, các người đem nó đánh bại sau đó tại hấp thu. Tiểu cử nói xong bẫn nhiên phạm vi của nàng. Phạm vi của vùng không nguyên lực bắt đầu co vào, có điệu không có tù sạch, cuối cùng gì chỉ lấy một phạm vi khoảng 3 trượng. Hòa hòa không hiểu Tô Ngộ Không vội vàng cùng Hòa hòa giải thích một phen Tiểu Long nói là ở phía trước phát hiện phòng linh rất mạnh, đi thôi, có thể là phòng nhân, sau khi đánh bại phòng nhân liền có thể hấp thù lực lượng của phòng nhân. Hòa hòa đối với lực lượng, đối với việc nâng cao tù vi cho Tô Ngộ Không có nhiệt tình rất lớn, dù sao nàng sớm đã đem tương lai của mình Tô Ngộ Không cùng với Tô Ngộ Không vẹn vẹn. Đặt chung vào một chỗ. Ba người dựa theo phương hướng mà tiểu Cửu chỉ, lại đi về phía trước thời gian khoảng nửa ném nhàng. Sau đó ba người thấy ngay tại trong gió lốc đầy trời thấy được một tòa núi nhỏ. Không thể nói là núi nhỏ hẳn là một cột đá rất cao rất thô. Đương nhiên làm cho ba người kinh ngạc không phải cột đá, mà là trên trụ đá là một con đại điểu màu xanh đang nằm sấp. Khác với những phong điểu nửa hư ảo kia. Còn đại điểu này chẳng những thể tích to gấp mười mấy lần so với phong điểu, trọng yếu nhất chính là đại điểu này hoàn toàn là thực thể. Đây chính là một con rất sống động. Phong tự tính ngừng tụ cao độ đã hoàn toàn thực chất hóa. Có phong điểu chỉ sợ không có dễ đối phó như vậy. Hoa hoa mặc dù nói ra như thế, có điều cũng không có chút e ngại nào. Trên thực tế phong điểu này cho hoa hoa cảm giác cũng chỉ ở giữa ngũ khải cảnh đến lục khải cảnh. Mặc dù chiến đấu trong tử phong hợp cốc sức chiến đấu của phong điểu sẽ được tăng thêm rất lớn. Nhưng cũng không phải là đối thủ của mình Để cho ta thử một chút Nếu ta thực sự gánh không được Người liền ra tay Tô Ngộ Không vẫn nhớ lời của Lôi Cửu Thiền Mình đất, mình đích thật là thiếu khuyết thực chiến Chỉ có chiến đấu sinh tử trần chính Mới có thể kích phát tiềm năng của mình Cũng làm cho mình dễ lý giải năng lực của mình nhất Trước đó phong điểu Mặc dù thực lực không mạnh Thế nhưng là số lượng quá nhiều Nếu đối phó cơ bản là không có cách nào để phát huy thực lực của hắn Hiện tại đại phong điểu này thì khác Đối phó với một đầu thực lực mạnh hơn mới có thể để cho Tô Ngộ Không dễ dàng phát huy ra lực lượng của mình Tiểu Cửu tiếp tục duy trì lấy khu vực không nguyên lực thành âm bất mãn của Tiểu Cửu lập tức vang lên Đây là thái độ cầu người làm việc của người sao Ta là gì của người mà người liền ra lệnh cho ta Có tìm ta quất người hay không Tô Ngộ Không chỉ trệ đành phải bất đắc dĩ nói Phiền Tiểu Cửu Đại Nhân hỗ trợ tiếp tục duy trì khu vực trên không Như vậy mới có thể thuận tiện cho ta cùng phong điều chiến đấu Không duy trì được ta vừa rồi đã ăn no rồi hiện tại ta phải tiêu hóa một chút một đại lão như người có thể không xấu hổ mà trông cậy vào một tiểu cô nương kia đi Nói xong tiểu Long trực tiếp chui vào thể nội Tông Ngộ không khu vực chân không trung quanh cũng đang nhanh chóng biến mất L nhà lít nhít phong biểu cỡ nhỏ lần nữa lại vọt tới Tông Ngộ không lập tức tế ra bát Hoàng Thuẫn Bát Hoàng Thuẫn hình thành một vòng bảo hộ đem phong điểu cỡ nhỏ ngăn ở bên ngoài. Tiểu cử này thật sự là làm cho người ta không có biện pháp nào, không chỉ có hoàn toàn không nghe mình nói còn mở miệng ra là liền mắng người. Nếu không phải biết trước kia lôi cử thiền cũng là bị chửi như thế, thì tôi ngộ không thật sự phiền muộn đến chết. Có điều tôi ngộ không cũng không có thời gian để chú ý tới những thứ đó, chung quanh đại phong điểu kia cũng không có loại phong điểu cỡ nhỏ này chiếm cứ, hẳn là bị chấn nhiếp bởi thực lực của đại phong điểu. Đem kim cô bồng tế ra nhưng là nghĩ nghĩ, tôi ngộ không lại đem bát hoàng thuẫn thu hồi lại. Trước tiên nên dùng những phong điểu nhỏ này để luyện tay một chút. Thời gian dài như vậy không có trần chính động thủ, thân thể đều có chút cứng ngắc lại. Thu hồi bát hoàng thuẫn, chung quanh phong điểu lại không sợ chết đánh tới. Tôn Ngộ Không nhắc lên Kim Cô Bổng quán trú nguyên lực. Để Kim Cô bồng tiến vào trạng thái phụ ma, vùng lên Kim Cô Bổng đằng nháy chuyển xê dịch liền cùng những phong điểu này chiến làm một chỗ. Sau khi kim cô bổng phụ mà đã có thể đối với những con tiểu phong điểu tạo thành tổn thương, có điều nhất định phải trực tiếp đánh trúng cái mỏ sắc bén ngừng thực của phong điểu mới được. Còn lại bộ phận hư ảo coi như bị kim cô bổng nện vào cũng không có ảnh hưởng gì. Hơn nữa ít nhất phải hai lần công kích mới có thể bằng vào kim cô bổng đem một cái mỏ đạp nát. Nếu như chỉ có một hai con như vậy tôi Ngộ không có thể né tránh tìm cơ hội công kích, nhưng bây giờ bốn phương tám hướng tất cả đều có. Tôn Ngộ Không vừa thu hồi bát hoàng thuẫn Toàn bộ phong điểu liền tuôn tới Sau khi đánh nát ba con phong điểu Thời gian còn lại cũng chỉ có thể là chật vật Tránh trái tránh phải Sau đó dùng kim cốt bồng ngăn cản Phong điểu tốc độ rất nhanh So với nhất khải cảnh của tôn Ngộ Không hiện tại Phải nhanh hơn khoảng ba thành Rất nhanh trên thần Tô Ngộ Không liền truyền đến thanh âm đinh đinh đàng đàng. Đây là thanh âm của mỏ phong điểu Đụng vào bên trên bát hoang kỳ khải Có điều tôn Ngộ Không đồng thời cũng phát hiện Không hổ là kỳ khải do cấp cam thân không kỳ biến thành. Những phong điểu này sau khi đụng vào ngay cả một chút vết tích cũng không thể lưu lại. Căn bản là không cách nào đối với bát hoang kỳ khải tạo thành tổn thương gì. Thế nhưng là Tô Ngộ Không còn không đắc ý bao lâu. Trên cánh tay trái liền bị một con phong điểu hùng hăng mổ một ngụm. Cũng may sau khi dùng hợp bát hoang kỳ khải, cường độ nhục thân của Tô Ngộ Không cũng tăng lên không ít. Mặc dù bị mổ chúng, nhưng cũng chỉ là tạo thành vết thương da thịt. Đồng thời vết thương cũng không có sâu Đây nếu là trước khi dung hợp kỳ khải Vậy khẳng định là bị hung hăng mổ đi một khối lớn huyết nhục Đã không phá nổi lớp phòng ngự của hung khải Như vậy chỉ cần nghĩ biện pháp bảo vệ Cùng bảo vệ đầu cùng với tứ chi là được Cứ như vậy Tô Ngộ Không Ứng đối liền sẽ dễ dàng hơn Hơn nữa theo chiến đấu Tô Ngộ Không Đối với trường không thân thể mình cũng càng ngày càng thuần thục Khi hai chân cùng phía trên Lần thứ hai mươi bị phong điểu mổ đến lại thêm một vết thương, tôi ngộ không rốt cục lần nữa đánh trúng vào đầu một con phong điểu, đồng thời kim cô bổng cò lại một chút liên tục hai kích, đem phong điểu kia trực tiếp đánh nổ. Cường độ thân thể của mình quả nhiên tăng lên, vừa rồi lúc bắt đầu ốc còn không mang nổi mình ốc, đến bây giờ đã cơ bản thích ứng được công kích của phong điểu. Cái này nếu là trước kia không có mấy ngày khổ chiến, tuyệt không có khả năng làm được, nhưng bây giờ mới qua bao lâu? Từ khi có thể ở trong công kích của phong điểu bắt đầu phản kích, động tác của tôn ngộ không càng ngày càng lưu loát, đặc biệt là sau khi quen thuộc tiết tấu công kích của phong điệu. Sau khi ở trên người lại thêm năm đạo vết thương, những con chim ruồi kia rút cục liền không thể thương tổn được tôn ngộ không. Một đầu kim cô bồng được tôn ngộ không múa kín, không có kẽ hở. Đồng thời tôn ngộ không có thể cảm giác được trên người bên trong bát hoang kỳ khải bắt đầu có từng đợt dòng nước ấm phản hồi đến thể nội, dòng nước ấm kia thuận theo kinh mạch chảy xuôi đến toàn thân lấy một tốc độ rất rõ ràng bắt đầu cường hóa thân thể, hơn nữa còn là cường hóa từ trong ra ngoài. cho nên tôn ngộ không không chỉ không có tiều hào ngược lại là càng đánh. tình trạng của thân thể càng tốt, hơn nữa độ mềm dẻo của thân thể, tốc độ sức chịu đựng các loại đều đang gia tăng. đây chính là bát hoang kỳ khải đang cải tạo thân thể, không hổ là kỳ khải do cấp cao theo không kỳ biến thành đối với thân thể cường hóa thật sự quá lớn. hoa hoa cũng không ý động thủ. Những phong điểu này nàng muốn đối phó kỳ thật không khó Nhưng thánh sứ đại nhân có thể dùng để tu luyện Vậy cũng là chuyện tốt Hoa hoa tỷ tỷ Ta ta cũng muốn thử một chút có thể chứ Không biết có phải là bởi vì nhìn tuân bộ không chiến đấu quá mức kịch liệt hay không Tiểu kiểm cũng có chút kích động Hoa hoa thoáng nghĩ nghĩ Phong điều này thực lực không tính là mạnh Hơn nữa ngoại trừ dùng mỏ trực tiếp công kích cũng không có chiều số gì khác Mặc dù lực công kích cùng nhị khải cảnh cũng không khác biệt lắm nhưng là kém quá nhiều so với tu vi nhị khải cảnh thực sự nhẹ gật đầu ta sẽ đem phong điểu từng còn một bỏ vào người thử trước một chút có thể đối phó với những phong điệu tạo thành tổn thương hay không tiểu kiếm hưng phấn nhẹ gật đầu sau đó tay phải làm một cái tư thế rút kiếm sau đó tay phải hiện lên động tác cầm kiếm còn tay trái bảo vệ thân thể đối với hòa hòa nhẹ gật đầu Hoa hoa ngẩng đầu nhìn một chút vong bảo hộ mở ra một cái khe Chồng nháy mắt ba con phong điểu liền chèn lấn đi vào Sau đó khe hở khép lại Đồng thời Hoa Hoa hất tay trái lên Một chiếc chầm gỗ bay ra Đem hai con phong điểu xuyên thấu Một chầm lẽ lên lại trở về tới đầu Hoa Hoa Hai con phong điểu kia lập tức tiêu tán Chỉ còn lại một con hướng về phía mặt Hoa Hoa đánh tới Có điều Hoa Hoa cũng chỉ là Thoáng thân liền tránh khỏi Sau lưng tiểu kiếm ánh mắt run lên Sau đó cả người khí thế cũng thay đổi Trở nên trang trọng uy nghiêm Hơn nữa còn tràn đầy sát cơ Đây cần kiếm chỉ là một cái động tác thượng thiêu Phong điểu kia sắp bồi nhào trên mặt tiểu kiếm liền bị từ dưới lên trên Từ một phân thành hai Hơn nữa thoạt nhìn tiểu kiếm tựa hồ Cũng không có tốn nhiều lực Theo hai nửa phong điểu dần dần tiêu tán Tiểu kiếm hình như có hưng phấn Đối với Hoa Hoa nói Hoa Hoa tỷ lần này bỏ vào ba con đi Ta cảm thấy ta hẳn là có thể đối phó Hoa Hoa gật đầu lại là một cái khe xuất hiện Lần này không chế rất tốt Chui vào chỉ đúng ba con Sau khi cùng Hoa Hoa nói dứt lời đã lại khôi phục trở thành tư thế vừa rồi, Hoa Hoa liền lé lên, ba con phong điểu cũng không quay đầu, thẳng tắp hướng về tiểu kiếm vọt tới. Tiểu kiếm trong nháy mắt sắc khí nghiêm nghị, không có chút nào bởi vì ba con phong điểu vội vàng xông đến mà có chút bối rối. Tay phải cầm kiếm vẫn như cũ là từ dưới lên trên vẩy một cái, đang sắp chém lên con phong điểu ở giữa kia trong nháy mắt, cổ tay tiểu kiếm run lên hai lần, khi hoàn thành một chạm từ dưới lên trên, ba con phong điểu toàn bộ đã bị chém thành hai nửa Hoa hoa tỷ 6 con Nói chuyện đồng thời tiểu kiếm lần nữa khôi phục từ thế ban đầu Hoa hoa ngọc thủ mở ra sáu con phong điểu chùi vào Đã có kinh nghiệm hoa hoa ngay từ đầu liền tránh ra khỏi lộ tuyến của phong điểu Hơn nữa hoa hoa cũng phát hiện những phong điểu này tự hồ cũng sẽ không chuyển biến Sẽ chỉ thẳng tắp hướng về mục tiêu mà công kích 6 con phong điểu toàn bộ hướng về phía tiểu kiếm đánh tới lần này thân thể tiểu kiếm bên trái quay nửa vòng khi kem nhỏ khi cái mỏ bé nhọn của phong điểu cờ hồ đã có thể chạm đến cái mũi của tiểu kiếm trong nháy mắt thân thể tiểu kiếm chợt xoay tròn tay phải chỉ kiếm vô hình chém ra tay phải huy động đồng thời hai mắt tiểu kiếm đã biến thành một đen một trắng tay phải liên tục lắt lư một kiếm chém ra sáu con phong điểu đồng thời từ đó đứt gãy hóa thành phong nguyên tố tiêu tán Tiểu kiếm tự hồ tiến vào trạng thái nào đó, sau đó số lượng phong điểu mỗi lần hoa hoa bỏ vào đều lên gấp bội, mà trạng thái của tiểu kiếm cũng đang không ngừng tăng lên. Khi số lượng phong điểu bỏ vào đến con số 48 con, thì chi kiếm vô hình trên tay phải tiểu kiếm lần nữa xuất hiện hai đạo dây nhỏ một đen một trắng. Tiểu kiếm rốt cuộc cũng không biết bằng vào cách nào lại hoàn toàn một kiếm liền đem tất cả đám chìm ruồi chém giết hết. Có điều tốc độ tiểu kiếm mặc dù xa xa không kịp tôn ngộ không, nhưng hắn thật sự giống như có thể sớm biết quỹ tích tiến công của phong điểu dường như dưới sự vây công của mấy con phong điểu động tác chậm rãi tiến hành tránh né ở bên hòa hòa cũng là tùy thời làm xong chuẩn bị ra tay tiểu kiếm còn chưa có dung hợp thường khùng kỳ lực phòng ngự của thân thể đã sùa xà từ ngỗng không những phong điểu này căn bản không phá nổi phòng ngự của bát hoang kỳ khải nhưng chỉ cần một kích liền có thể mở ngực mộ bụng của tiểu kiếm thế nhưng là hoa hòa lo lắng dư thừa Tiểu kiếm chỉ bằng mượn sức mạnh bí ẩn của bản thân Động tác không phải cỡ nào màu lẹ Nhưng hoàn mỹ tránh thoát tất cả Mọi đòn tấn công của phong điểu Đồng thời đều đâu vào đấy Đem phong điểu từng con giết hết Những phong điểu này thẳng tắp Giá tốc rất nhanh thế nhưng lại rất không am hiểu Phương hướng biến hóa hoặc là chuyển biến Tiểu kiếm đối phó 40 con phong điểu Nhìn qua cũng không có hung hiểm quá Ngay khi tiểu kiếm giết hết quên cả trời đất Phong điểu to lớn vẫn là đang ghé vào trên trụ đá kia Bỗng nhiên động tôn ngộ không căn bản đều không thấy rõ, đã cảm thấy phần bụng đau sót, sau đó cả người liền bị đụng bay. còn đại phong điểu kia tựa hồ đã bị sát ý của tiểu kiếm kinh động vậy mà lập tức ra tay. đại phong điểu chỉ làm một kích liền đem tôn ngộ không trực tiếp đụng bay, mặc dù mỏ của đại phong điểu giống như một cây trường thường sắc bén nhưng cũng không có tạo thành vết thương gì, bền trên bát hoang khải, nhưng là lực và đập to lớn làm cho thể nội tôn ngộ không giống như rời sông lấp biển, tựa hồ ngũ tạng lục phủ đều bởi vì một kích này mà bị lệch vị trí mặc dù không có thổ huyết nhưng vẫn là hết sức khó chịu trên mặt đất cầy ra một khe rãnh thật dài có điều rốt cục vẫn là ngừng lại thân hình khi tông ngộ không một lần nữa đứng lên đã có chút chật vật toàn thân đều là buồn đất tay cầm kiếm cố bổng còn đang run nhẹ nhẹ sắc mặt cũng có chút khó coi liên tục thở hổn hển mấy ngụm hô hấp lúc này rốt cục mới trở nên bằng phẳng may mắn đại điều này là đâm vào phía trên bát hoang kỳ khải chứ nếu là nhóm trần tứ chi của mình vậy bây giờ chỉ sợ đã tàn phế Còn chưa đủ cẩn thận bởi vì bắt đầu thích ứng với công kích của tiểu phong điểu, liền có chút đắc ý quên hình. Mình dựa vào cái gì cho rằng đại phong điểu kia sẽ không chủ động công kích? Quá nghĩ là đương nhiên. Loại nghĩ đương nhiên này nhiều khi thật sự sẽ là đòn chí mạng. Đại phong điểu kia sau khi đem Tông Ngộ Không đánh bay cũng không có truy kích, mà lắng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lấy bên trong vào bảo hộ có hoa hoa cùng tiểu kiếm. Băng vào bản năng đại phong điểu cảm thấy đồ vật bên trong vòng bảo hộ này tất nhiên nguy hiểm. Nhưng cũng đồng thời là theo bản năng để cho nó cảm thấy, nếu mình có thể đem đồ vật trong này ăn hết, vậy thực lực của mình sẽ có thể tăng lên cực lớn. Cho nên đại phong điểu đang do dự về sau, đối với vòng bảo hộ liền hung hăng mổ xuống. Hoa hoa vừa mới chuẩn bị ra tay, tô ngộ không đã một lần nữa lao đến. Tay trái nắm lấy bát hoàng thuẫn. Hoành ngăn tại trước người, cái mỏ sách nhọn của đại phong điểu trực tiếp mổ vào phía trên bát hoàng thuẫn. Tổng hộ không vận chuyển toàn bộ nguyên lực vững chắc thân hình, nhưng vẫn là bị lực lượng khổng lồ đẩy về sau chừng ba bố trượng. Ngay khi sắp đụng vào hoa hoa mới khó khăn lắm dừng lại được. Cánh tay trái cầm thẫn cơ hồ đều muốn mất để trì giác. Đại phong điểu này không chỉ có tốc độ cực nhanh, hơn nữa lực lượng cũng quá mạnh. Mình chỉ là tiếp hai lần công kích, đã cảm giác thân thể muốn rời ra từng mảnh. Nếu hơn hai lần nhất định nhịn không được, có điều lúc này bên trong bát hoang kỳ khải, lần nữa tuôn ra một dòng nước ấm dòng nước ấm này trong nháy mắt liền chảy xuôi toàn thân mang đến cảm giác ấm áp đồng thời để thân thể đã khôi phục cực nhanh đồng thời tựa hồ còn đang tiến một bước cường hóa hẳn là không sai đây chính là chỗ tốt của kiện kỳ khải thứ nhất là hung khải có thể trong chiến đấu không ngừng đối với nhục thần tiến hành khôi phục cùng cường hóa hơn nữa tựa hồ mình tụ thương càng nặng loại cường hóa này liền càng hiện rõ ra rõ hơn lúc này thời gian mới mấy hơi thở vừa rồi bị va chạm cũng ngăn cản tạo thành một chút thương thế đã hoàn toàn khôi phục Đồng thời tôi ngộ không cảm thấy cường độ của thân thể mình lại đã tăng lên. Đây là thư không kỳ, kim thuộc tính biến thành kỳ khải. Thứ này nếu là mộc thuộc tính hoặc là thủy thuộc tính, thì hiệu quả trị liệu chẳng phải sẽ là khoa trương hơn nữa ư. Có điều bây giờ cũng không phải thời điểm để nghĩ đến vấn đề này. Trước mắt đại phong điếu đơn giản chính là thứ để bồi luyện hoàn mỹ nhất. Có lôi cửu thiền ở đây, mình là tuyệt đối không cần lo lắng sẽ bị một kích chí mạng. Chỉ cần mình không chết bị thương càng nặng càng tốt. Có điều cũng không thể cứ như vậy Không phản kháng mà mặc người chém giết Thừa cơ rèn luyện một chút kỹ xào chiến đấu của mình Cũng là cực tốt Mỏ bị ngăn trở Cổ của đại phong điểu liền hướng về sau co rụt lại Cánh bên phải tựa như là một thành đào to lớn Màu xanh đối với tôn ngộ không chém tới Hòa hòa không muốn ảnh hưởng tới tôn ngộ không chiến đấu Vừa định mang theo tiểu kiếm đã giải quyết xong Tất cả tiểu phong điểu lôi lại Không nên động Ta có thể bảo hộ các ngươi Nếu như hòa hòa Mang theo tiểu kiếm lập tức lùi lại Như vậy Tô Ngộ Không Tại thời điểm chiến đấu Bởi vì sau lưng không người liền sẽ theo bản năng áp dụng Rất nhiều động tác né tránh Nhưng bây giờ biết sau lưng có hoa hoa Cùng tiểu kiếm như vậy để bảo hộ Tô Ngộ Không nhất định phải cùng Đại Phong Điều Chính diện ngạnh kháng Cứ như vậy tiếp nhận áp lực cần thiết sẽ gia tăng cực lớn Đồng thời cũng dễ dàng Để cho mình bị thụ thương Đại Phong điểu một cánh chém tới Tô Ngộ Không không lùi chút nào Kim Cô Bổng trực tiếp cắm vào trên mặt đất, đồng thời nguyên lực rót vào trạng thái phụ ma. Phòng xí màu xanh lồi cuốn lấy lượng lớn đào phòng sắc bén cuốn tới, trực tiếp chạm vào phía trên Kim Cô Bổng. Tô Ngộ Không ngay cả người và Kim Cô Bổng đều bị lực lượng va chạm, làm lùi về hai bước. Hơn nữa, lượng lớn đào phòng rất nhiều đều là trực tiếp chút xuống đến trên thần Tô Ngộ Không, ở trên người đã cắt ra mấy chục đạo vết thương. Hơn nữa có một đạo phòng nhận kém một chút liền đem Tô Ngộ Không đem cái lỗ tai của tôn ngộ không tước mất. Có điều bát hoang kỳ khải tiếp tục tuồn ra năng lực ấm áp, vết thương trên người ngoại trừ những vết cắt tổn thương cực sâu, những vết thương da thịt khác cơ hồ đều là trong nháy mắt liền khép lại. Kể cả những tổn thương sâu một chút đủ thấy xương cũng chỉ là thời gian mấy hơi thở liền khôi phục. Đồng thời huyết nhục những nơi tụ thương sẽ trở nên càng lúc càng mạnh hơn. Sau đó ròng rã một cành giờ tôn ngộ không liền dùng loại phương thức này cùng đại phong điều chiến đấu. Trên cơ bản Tô Ngộ Không chỉ có cứng rắn ngăn cùng với thụ thường. Căn bản là không có cách tạo thành tổn thường hữu hiệu gì cho đối phương. Đây cũng là vấn đề hiện tại của Tô Ngộ Không. Có bát hoang kỳ khải, lực phòng ngự của hắn không thành vấn đề. Thế nhưng là thủ đoạn công kích lại có vấn đề rất, lại có vẻ rất đơn giản. Cùng một cấp bậc hay là những người cùng cấp bậc, nhưng cao hơn về phẩm chất. Tô Ngộ Không còn có thể bằng vào kim cô bồng dưới trạng thái phụ ma để chiến đấu. Nhưng đối phó với đại phong điểu này, Tô Ngộ Không liệt thật sự rất là bất lực. Cũng may mục tiêu của hắn hiện tại cũng không phải đánh bại phong điểu này mà là tôi luyện mình cùng lực lượng của bát Hoang Kỳ Khải có được sự dùng hợp tốt hơn. Một canh giờ sau, sau khi Tô Ngộ Không lại một lần bị cánh của đại phong điểu chém bay, đại phong điểu không có truy kích lần nữa, mà là bỗng nhiên hai cánh thu nạp, đồng thời chung quanh lượng lớn nguyên lực phong tục tính bắt đầu hướng về phong điểu hội tụ. Nguyên lực phong tục tính tụ tập với tốc độ cực nhanh. Khi Tô ngộ không bò dậy, bàn bạc nguyên lực phong tục tính đã tạo thành phòng bạo nguyên lực sắp bộc phát. Đừng đánh nữa. Phong điều này muốn tự bạo khẳng định là thời gian dài như vậy giết không được người. Phong điều này không còn tính nhẫn nại. Tất cả phong linh bên trong tử phong hợp cốc. Bất luận là có trí khôn nhất định hay không, đều không có bất kỳ khái niệm gì là tử vong. Có thể đánh liền đánh, đánh bại liền đem nó thôn phệ. Nếu là đánh không lại vậy liền tự bạo. Bất luận như thế nào đều là không chết không thôi. Hòa hòa mặc dù là cựu khai cảnh, nhưng là đối mặt với việc ở trong tử phòng hạp cốc, một nơi phong thuộc tính nầm động, không tưởng nổi như thế. Có phòng linh phong thuộc tính tự bạo, cũng không giá có nửa điểm chủ quan. Vạn nhất gây nên phong bạo nguyên lực theo dây chuyền bạo tạc kia có như căn bản không thể dừng được. Không đem nguyên lực nơi này nổ thành khu vực chân không, cũng không tính là xong. Chín kiện kỳ khải Hòa Hòa đã mặc hoàn tất toàn bộ, hai tay không ngừng vùng vậy. Điều động nguyên lực ở thể nội ngừng kết trùng quanh ra từng tầng từng tầng nguyên lực bảo hộ, đồng thời hướng về phương hướng của Tô Ngộ Không tiến lên. Tô Ngộ Không cũng nhìn ra ý đồ tự bạo của đại phong điểu. trùng quanh phong thuộc tính đã ngưng tụ trở thành một cái trạng thái rất là khủng bố, đồng thời cũng nhìn thấy Hòa Hòa hướng về phía mình chạy tới. Nhưng giờ phút này Tô Ngộ Không ở trong lòng có một ý, ý nghĩ rất là to gan Mặc dù trước đó chiến đấu một canh giờ đã để Tô Ngộ Không bị mấy chục lần, từ mình đầy thương tích rồi khôi phục, nhưng Tô Ngộ Không luôn cảm thấy Bát Hoang Kỳ Khải như cũ không có hoàn mỹ dung hợp cùng thân thể, tựa hồ còn có một bộ phận dư lực rất lớn. Nếu tụ thường đã có thể để thân thể già tốc dung hợp cùng Bát Hoang Kỳ Khải, vậy dứt khoát về trời lớn một lần. Không cần phải để ý đến ta, người bảo vệ tốt tiểu kiếm. Hoa Hoa đang song tới, bước chân liền im bặt mà dừng, mặc dù nàng không biết tôn Ngộ Không cụ thể muốn làm cái gì. Nhưng nàng cảm nhận được trên thần Tô Ngộ Không một loại một loại kiên quyết, coi như mình ngăn cản cũng vô dụng, cho nên Hoa Hoa cũng không nói lời vô ích, mà là đứng tại chỗ bảo hộ tiểu kiếm, đồng thời chuẩn bị chỗ xung kích. Hơn nữa chủ yếu là Hoa Hoa cảm thấy trong thể nội Tô Ngộ Không có cường giả thần cấp hộ thể, hiện tại không cần mình tự ra tay bảo hộ, hẳn là vị cường giả thần cấp kia sẽ ra tay, đây mới là nguyên nhân căn bản nhất mà Hoa Hoa không có tiếp tục đi tới. Nhưng Hoa Hoa làm sao biết Tô Ngộ Không đang ngăn trở Lôi Cửu Thiên ra tay, Lôi Cửu Thiên xuất nhiên, Lôi Cửu Thiên xuất thủ cố nhiên có thể che chở Tô Ngộ Không, đến lồng tóc không tổn hào gì, nhưng như thế sẽ chẳng còn ý nghĩa gì. Người có nắm chắc không? Lôi Cửu Thiên trong thanh âm cũng tràn đầy lo lắng, mặc dù hắn đối với Tô Ngộ Không rất có lòng tin, thế nhưng là loại sự tình tự bạo này đến tục cùng có bao nhiêu uy lực, thật sự cũng rất khó đánh giá. Nếu như chỉ là tự thân đại phong điểu thì uy lực tự bạo kia hẳn là chỉ mạnh hơn so với ngũ kỳ cảnh, nhưng không đạt được trình độ của lục kỳ cảnh. Nhưng nếu là dẫn phát dây chuyền vậy thì khó mà nói được. Một kích nén giận của Hoa Hoa còn không thể đánh chết ta, ta cảm thấy không vấn đề gì, yên tâm đi, coi như ta bây giờ muốn chết tiền bối ngại cũng không cho phép. Tô Ngộ Không vừa dứt lời, đại phong điểu kia âm vang một tiếng liền nổ tung, sau đó Tô Ngộ Không liền phát hiện vận khí của mình tự hồ thật sự không hề tốt đẹp gì. Phong điều tự bạo đồng thời Nguyên thức của Tôn Ngộ Không không có khả năng cảm ứng được bên trong phạm vì tất cả nguyên lực phong thuộc tính, tất cả đều bắt đầu nóng nảy Khi dự ba của tự bạo tác động đến trong nháy mắt, nguyên lực dây chuyển liền xuất hiện Khi mắt thấy thân thể của mình bị nguyên lực phong thuộc tính nổ ra máu thịt bè bét đồng thời Tôn Ngộ Không đột nhiên cảm giác được mình lần này đâu phải chỉ là trời lớn một chút mà thôi Hết hồi thứ một linh hai